các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Sau khi Dương Uy Hàn rời khỏi phòng làm việc, Lê Khang ngẩng người, nhìn ly cà phê đang cầm trên tay. Chẳng qua cũng chỉ là một ly cà phê, anh cũng không ngờ bản thân lại có thể để ý đến như vậy, không muốn để nó bị người khác uống là bởi vì có liên quan đến người đưa nó sao? Anh nhìn vào ly cà phê, ánh mắt trở nên trầm chìm. Không lâu sau đó, anh đi đến thăm lão Giang, cũng có thể có cơ hội gặp lại cô. Nếu gặp lại nhau, vẻ mặt của cô sẽ như thế nào? Lại ngẩn người nhìn anh. Lúc trước ở trên đường, anh không ngờ sẽ gặp được cô, vì vậy cũng tương đối kinh ngạc. Có lẽ đã để lộ ra nét mặt không nên có, cho nên đã làm cô sợ ngây người, bởi vì thân xác của cô xem ra có chút khẩn trương. Lần cuối gặp cô cách đây cũng 6 năm rồi, nhưng anh vẫn có thể liếc mắt một cái liền nhận ra cô. Khuôn mặt xinh đẹp của cô không còn vẻ non nớt, mà nay trở thành thanh thục quyến rũ dịu dàng. Tại sao cô lại mở miệng nói muốn mời anh uống cà phê, là tùy tiện tìm một người để tặng cà phê đi sao? Chắc chắn là như vậy. Trong lòng Lê Khang không hiểu sao lại cảm thấy khó chịu, cuối cùng anh đem cà phê đặt lên trên bàn, tiếp tục làm việc. Ông rất tốt, không có chuyện gì, con không cần phải lo lắng. Giang Đông thành an ủi cháu gái. Ông nghĩ mấy ngày nữa thì có thể rời giường. Sau đó ở đến công ty. Ông nội, bác sĩ nói ông không thể cực khổ nữa, cứ để cho giám đốc Khoang giống như từ ngày đem công văn đến nhà trông ký đi, không thì giao cho con là được rồi, con đi giúp ông quản lý công ty. Tuy cái gì cũng không hiểu, nhưng còn có thể học, con nhất định sẽ làm thật tốt. Giang Tâm Nghiên không muốn ông nội lại phải làm việc vất vả nữa. Đứa nhỏ ngốc, quản lý công ty không giống như học đàn piano hay đơn giản giống như con vẽ tranh, kinh doanh công ty loại việc này con học không được. Cứ để cho con thử xem, không làm sao có thể biết. Ông biết con lo lắng cho ông nội, nhưng mà ông thực sự không sao hết. Đúng rồi, con với thượng vĩ thế nào rồi, vẫn không thể chấp nhận cậu ta sao. Tiểu từ đó xem ra cũng không thôi, con nên cho nó một cơ hội, ở cùng với nó nhiều hơn. Tên kia là một tên khốn kiếp, trong lòng giang tâm nghiên thầm hắng, nhưng lại tươi cười hướng ông nội làm núng. Ông nội... Con có lẽ lại làm ông thất vọng rồi, bởi vì con đã nói rõ ràng với Lý Thượng Vũ rồi, con hoàn toàn không có bất kỳ cảm giác nào với anh ta, cũng không thích anh ta. Con đã bảo anh ta sau này không cần gọi điện thoại cho con nữa. Con, đứa nhỏ này thật là rốt cuộc tại sao lại không thích Thượng Vũ như vậy? Không thích chính là không thích, ông nội, ông đừng ép con đi hẹn hò với anh ta nữa, con đồng ý sẽ đi xem mắt với người khác, nhưng nhất định không phải là với hắn ta. Sợ ông nội gọi điện thoại cho Lý Thượng Vĩ Vì vậy Giang Tâm Nhiên chỉ có thể Khiến cho ông nội tin rằng Cô thực sự không thích hắn ta Còn đã nói như vậy Vậy thì quên đi Ông lại giúp còn sắp xếp một cuộc xem mắt khác Được ông nội Ông vừa mới uống thuốc xong nghỉ ngơi trước đã Giang Tâm Nhiên để ông nội nằm xuống Giúp ông đắp kín chăn Sau đó mới đi ra ngoài Ông nội chưa bao giờ nghĩ tới việc Sẽ để cho cô tiếp quản sự nghiệp của ông Ông nói như vậy thì quá vất vả Cô là tiểu công chúa của ông, chỉ cần không buồn không lo, sống vui vẻ qua ngày là được. Vì vậy ông nội từ rất sớm đã tìm kiếm chồng tương lai cho cô, sau đó chọn được anh Tư Phạm làm đối tượng kết hôn của cô. Chuẩn sau khi bọn họ kết hôn sẽ bồi dưỡng để anh Tư Phạm làm người nối nghiệp của ông. Nhưng mà người tính không bằng trời tính, sau này anh Tư Phạm lại lấy người khác. Sau đó công ty của ông nội bởi vì đầu tư thua lỗ mà rơi vào hỗn loạn. Đến lúc này Ông nội càng không cho để cho cô tham gia vào công việc quản lý công ty. Nói cho cùng, ông nội bảo vệ cô quá mức, quá cưng chiều cô, không nỡ để cô phải chịu khổ, cho nên mới khiến cho bản thân khổ cực như thế. Hiểu được những việc này, đã đem lại cho ông nội đả kích rất lớn, Chu quản gia cũng nói, ông nội thực sự muốn trở lại như xưa, làm cho Giang thị lần nữa hạo mạn, sừng hùng sừng bá, nguyên nhân chính là như vậy, cho nên cô mới càng lo lắng cho sức khỏe của ông nội. Ông nội nói còn phải sắp xếp xe mắt thật tốt cho cô. Mặc dù bất đắc dĩ, nhưng cô cũng không thể từ chối. Đây là chuyện duy nhất hiện nay cô có thể làm vì ông nội, cùng một người đàn ông có sở trường tài năng kinh doanh kết hôn, ông nội mới có thể an tâm dưỡng bệnh. Năm đó, sau khi anh Trác Phàm cưới mối tình đầu, ông nội đã rất tức giận, đồng thời cũng tìm tới một đại sư giúp cô cởi bói. Cuối cùng, nói tên của cô không tốt, mà phải đổi tên Cho nên năm ấy, cô 22 tuổi đã chính thức bốn tên là Dao Dĩnh đổi thành Khai Tâm. Thực ra cá nhân cô cảm thấy chuyện này cùng tên của cô không có bất kỳ quan hệ nào, bởi vì anh Tư Phạm vẫn luôn chỉ xem cô như em gái, chưa từng quên mối tình đầu của anh. Nhớ tới lời nói của cô bạn thân Dịch Thiến muốn cô tự mình đi tìm người yêu để tránh việc gặp một lý tưởng vị thứ hai, cô cũng muốn, nhưng nói dễ như vậy sao? Bỗng dưng trong đầu thoáng hiện lên tấm ảnh của Lê Khang, với khuôn mặt anh tuấn lạnh lùng, năng lực làm việc của người đàn ông đó rất xuất sắc, cũng rất lợi hại không phải sao? Hơn nữa, anh ta cũng giống như ông nội năm đó, đều là tay trắng làm nên sự nghiệp. So với việc chỉ ngồi đợi tiếp quản công ty chứng khoán của cha, lại còn ngay lúc cả thành phố đang làm việc mà Lý Thượng Vĩ lại yêu đường vụng trộm, đều mạnh hơn gấp cả trăm lần. Nếu như có thể để cho anh ta tới tiếp quản công ty của ông nội, hẳn là sẽ khiến người ta rất yên tâm. Nhớ tới ngày đó, ở đoạn giao lộ người đi đường cùng nhau nhìn cột tín hiệu giao thông, đếm ngược con 8 giây con người đen sâu thâm thẩm của anh nhìn cô chằm chằm, đến nhai mắt cũng không nháy, nhịp tim của cô không hiểu sao, lại bắt đầu đập nhanh hơn. Thật ra sau ngày đó, cô lại thường nhớ tới anh, thậm chí còn có ý nghĩ rất muốn gặp lại anh Hết thở sau một hơi, cô lấy lại tinh thần, không muốn bản thân lại nhớ tới Lê Khang nữa Dù sao đi nữa, bọn họ cũng không có quen với gì. Ngày đó cũng chỉ là ngẫu nhiên gặp qua mà thôi. Lúc này, chú quản gia đi tới, cho biết có khách muốn gặp lão gia. Ban đầu, cô muốn mời đối phương về, bởi vì ông nội đã nói không muốn tiêu khách. Nhưng khi biết được vị khách kia là Lê Khang, xeo của đông tường, thì trái tim của cô gần như lập tức ngừng đập vài giây. Lê Khang muốn tìm ông nội. Dạ, đây là danh thiêm mà Lê Tiên Sinh vừa mới đưa. Chu quản gia đưa danh thiếp đưa lên cho cô. Giang Tâm Nghiên sững sờ nhìn tấm danh thiếp. "Chu quản gia, anh ta có nói tại sao muốn gặp ông nội không?" Mặc dù Lê Tiến Sinh không có đặc biệt nói rõ lý do đến, nhưng hẳn là việc mua bán đất đai mà đến, Đông Tường muốn mua mảnh đất của lão gia nằm ở cửa hàng mới. Chu quản gia đem sự việc lần trước giám đốc Hoàng đã báo cáo nói rõ với tiểu thư, Đông Tường đã cử người đến công ty nhiều lần. Tỏ rõ muốn mua miếng đất ở cửa hàng mới, nhưng lão gia đều cự tuyệt. "Tiểu thư, tôi đi mời Lê tiên sinh rời khỏi." "Chu quản gia, chờ một chút, tôi tới nói chuyện với anh ta một chút. Ý của tôi là, việc này cứ giao cho tôi giải quyết. Ông mời anh ta tới thư phòng của ông nội đi." "Tiểu thư, Chu quản gia có chút nghi hoặc." "Ông yên tâm, tôi sẽ xử lý tốt." Trong thư phòng, giờ phút này vô cùng yên lặng. Giống như có người sắp đạt sẵn vậy. Tim của Giang Tâm Nghiên đập rất nhanh, thậm chí muốn nhảy ra khỏi ngực. Cô chỉ hy vọng khiến cho Lê Khang, người đang ngồi đối diện biết cô đang rất khẩn trương. Cô nhìn anh, đôi mắt của anh đen nhánh thâm sâu, khiến cho người khác không thể nào đoán được suy nghĩ của anh. Điều này làm cho cô càng thêm bất an. Anh sẽ đồng ý sao? Nhưng xem ra, cô chỉ có thể đợi anh đưa ra quyết định. Lê Khang cũng nhìn Giang Tâm Nghiên Nhớ tới lời cô vừa mới nói với anh. Lê Tiên Sinh, tôi muốn làm một giao dịch với anh. Tôi có thể khiến ông nội đem miếng đất mà anh muốn bán cho anh, nhưng điều kiện là anh phải kết hôn cho tôi. Không phải kết hôn thật, mà là kết hôn giả, giống hợp đồng hôn nhân. Thế nào, anh có bằng lòng đồng ý không? Qua một lúc lâu, Lê Khang mới nói ra ba chữ. Tại sao? Hả? Tại sao lại đưa ra loại hợp đồng này với tôi? Anh trầm giọng hỏi. Anh hẳn là biết ông nội của tôi đang bệnh, ông cũng rất lo lắng cho tôi, vẫn luôn thay tôi sắp xếp các cuộc xem mắt. Thành thật mà nói tôi không thích đi xem mắt, lại càng không muốn ông tiếp tục bận tâm về tôi. Xem ra chỉ có cách là tôi phải kết hôn, ông cụ mới có thể an tâm bớt lo mà dưỡng bệnh được tốt. Thở ra một hơi, cô tiếp tục nói, "Còn nữa, tôi đã thấy qua báo viết về anh, anh là một người có khả năng kinh doanh không tệ. Nếu kết hôn giả với tôi, Anh còn có thể tiếp nhận sự nghiệp của công nội thôi. Tuy rằng nhà họ Giang chúng tôi bây giờ không bằng trước kia, nhưng không phải vẫn còn miếng đất mà anh muốn có được sao? Việc này đối với anh mà nói hẳn là một giao dịch rất tốt. Thế nào, anh có bằng lòng đồng ý không? Lại hướng anh đưa ra đề nghị về hợp đồng hôn nhân, nói thực ra bản thân cô cũng rất ngạc nhiên. Chỉ mới mấy ngày trước, sau khi mời anh uống cà phê mà cô lại lần nữa làm ra chuyện Đến ngay cả bản thân mình cũng cảm thấy không thể nào tưởng tượng nổi. Có lẽ có thể là vì quá lo lắng cho ông đội khiến cô có chút điên dồ, nhưng nhìn dáng vẻ của anh giống như không muốn trả lời, vì sao? Giang Tâm Nghiên suy tư, lúc này mới nghĩ tới mặc dù tạp chí nói hiện nay anh vẫn độc thân, nhưng cũng chưa chắc anh thực sự độc thân. Anh đã có bạn gái hoặc là người trong lòng rồi sao? Vừa rồi cô nên hỏi rõ ràng mới phải, cô làm việc quá xúc động rồi hoặc là anh cũng giống như anh Tư Phạm, có một mối tình đầu nhớ mãi không quên. Lê Tiến Sinh, thật sự rất xin lỗi, có lẽ anh đã có bạn gái hoặc là đối tượng để kết hôn rồi. Nếu anh không đồng ý cũng không sao, coi như tôi chưa nói gì, tôi vẫn sẽ giúp anh nói chuyện với ông nội về miếng đất kia. Lê Khang cau mày, nếu như tôi không đồng ý, cô lại đi tìm người đàn ông khác có năng lực không tệ để kết hôn sao? Nhìn vào gương mặt mỹ lệ kia, có thể thấy được sự khẩn trương, anh không biết mình không vui cái gì, chỉ là nhìn thấy cô tùy tiện đi tìm một người đàn ông để kết hôn giả như vậy, thì lửa giận trong lòng của anh bắt đầu không thể nói rõ. Giang Tâm Nghiên sững sốt một chút, anh hỏi ngược lại, cô cũng không biết nên trả lời như thế nào. Thực ra thì cho tới một phút trước khi anh đến chơi, cô cũng không nghĩ việc tìm người kết hôn giả, như vậy là vì anh mới khiến cho cô có loại suy nghĩ này sao? Cô còn chưa trả lời câu hỏi của tôi. Chuyện này dường như không phải là rất quan trọng. Bốn là không muốn nói, nhưng nhìn bộ dạng của anh, rất muốn cô trả lời. Cô chỉ có thể đáp, có thể sẽ câu trả lời rất mâu thuẫn, nhưng trong lòng cô hiểu rõ, cô sẽ không đi tìm người đàn ông khác đưa ra việc kết hôn giả. Chỉ là nếu nói thật như vậy, anh sẽ cảm thấy rất kỳ quái. Đến lúc đó, cô càng không có cách nào để giải thích. Nhưng trả lời xong, thấy vẻ mặt của anh cứng ngắc, khiến cho cô có chút hối hận. Cô không nên chưa suy nghĩ đã đưa ra yêu cầu giao dịch với anh, như vậy giống như đang uy hiếp anh, anh nổi giận cũng là lẽ đương nhiên. Như vậy hiện tại, cô nên làm như thế nào mới khiến cho bầu không khí không lúng túng như vậy nữa? Giang Tâm Nghiên bưng lên ly cà phê vừa rồi, chú quản gia mang vào, muốn uống chút gì đó để giảm bớt căng thẳng trong lòng mình, tay cầm không chắc run run. Làm cho cà phê tràn ra ngoài, vẩy vào mu bàn tay của cô. Lần này lại như vậy, cô thật đúng là không làm được việc gì tốt cả. Cô thất vọng, đặt ly cà phê xuống, muốn tìm khăn tay để lau tay. Lê Khang lại đưa khăn tay của anh cho cô. "Cầm đi." Cô sững sờ nhìn khăn tay trên tay anh. "Anh không phải đang tức giận sao?" "Cầm lấy lau đi." Anh gần như giọng điệu ra lệnh để lặp lại lời nói. "Được, cảm ơn anh." Mặt Giang Tâm Nghiên đờ đờ. Nhận lấy khăn tay, khăn tay vuông vắn đửa gấp ngay ngắn, cảm giác cũng giống như con người của anh, lúc nào cũng nghiêm túc. Thế mà không ngờ anh lại có hành động dịu dàng như một thân sĩ, cô cảm thấy rất kinh ngạc. Có lẽ người đàn ông này hoàn toàn không giống với sự lạnh nhạt mà anh biểu hiện ra bên ngoài. Sau khi lau sạch tay, cô nói Khăn tay sau khi tôi giặt sạch sẽ, sẽ trả lại cho anh. Không sao. Lê Tiên Sinh, tôi... Tôi không có loại rắc rối như cô vừa nói. Cái gì? Giang Tâm Nghiên đang định hủy bỏ giao dịch mà cô đã đưa ra, thì Lê Khang lại đột nhiên thốt ra một câu như vậy, mà lời nói của anh cũng sầu sắc, giống như con người của anh vậy, làm cho người ta lập tức không cách nào hiểu được. Ý của anh là nói, anh không có bạn gái, cũng không có đối tượng kết hôn sao. Còn nữa, tôi đồng ý với bản hợp đồng mà cô đưa ra. Cái gì? Anh đồng ý? Cái gì? Một tuần sau đó, Lê Khang chính thức tới nhà họ Giang thăm hỏi, sau đó là đề nghị kết hôn. Giang Đông Thành đối với việc cháu gái muốn kết hôn cùng với Lê Khang, cảm thấy hết sức kinh ngạc. "Tầm Nghiên, đây là có chuyện gì? Tiểu tử này nói muốn tới cầu hôn. Mặc dù là bị bệnh mà sắc mặt không tốt, nhưng ánh mắt của ông Tình Anh vẫn tinh tường nhìn sâu xa như cũ. Người phụ nữ trơ mắt nhìn vào Lê Khang, người đàn ông này trước đây không lâu còn cử người tới muốn mua đất của ông." Bây giờ lại biến thành đến câu hút. Ông đã nghe qua câu chuyện của tiểu tử Lê Khang này, tay trắng làm nên sự nghiệp, một mình thành lập quản lý điện tử Đông Tường đã nhanh chóng dẫn đầu giới quang điện của Đài Loan. Đương nhiên, muốn xây dựng ra một vương quốc sự nghiệp chỉ dựa vào nỗ lực là không đủ, thủ đoạn kinh doanh cũng rất quan trọng. Ông là người từng trải, có những thủ đoạn nào, ông rất rõ. Nghe nói tiểu tử này ăn tươi công ty của người khác cũng đơn giản giống như nuốt một cái bánh bao hấp cho nên danh tiếng không tốt. Mà từ sau khi bước vào, đừng nói là khẩn trương hay hoảng hốt, tiểu tử này ngay cả lông mày cũng không động một cái. Thật lu bắt đầu cho tới bây giờ, vẻ mặt của hắn trước sau trầm ổn tỉnh táo, không chỉ nhìn thâm trầm, mà khí thế của anh ta còn khiến cho người bình thường có cảm giác bị áp bức. Xem ra tin đồn của truyền thông về anh ta không phải là vô căn cứ, tiểu tử này thật sự có bản lĩnh không nhỏ. Chỉ là cháu gái vào bối của ông làm sao có thể kết giao với tiểu tử này đây. Ngay 10 phút trước, cháu gái còn mời ông đến phòng khách ngồi, nói là nó có một người bạn đến nhà thăm, ông còn nghĩ là người bạn như thế nào, lại muốn ông đặc biệt đến gặp đối phương. Kết quả không ngờ là Lê Khang, sau đó bọn họ lại còn nói quyết định muốn kết hôn. Cho dù tiểu tử này năng lực kinh doanh không tồi, là một nhân tài, tướng mạo cũng đủ ấn tuấn, nhưng hoàn toàn không có bất kỳ gia thế bối cảnh nào, lại nghe nói xuất thân là một cô nhi. Như vậy làm sao có thể xứng với tiểu công chúa của ông đây?" Giang Đồng Thành không nhịn được thở dài một hơi, việc này khiến cho Giang Khai Tâm ở bên cạnh rất hồi hộp. "Ông nội, không đồng ý sao?" "Ông nội, xin ông hãy đồng ý hôn sự của cháu với Lê Khan." Từ sau khi Lê Khan đến nhà, hai người chưa từng gặp lại, nhưng hai người lại gọi điện thoại không ít lần, đều là để sắp xếp cho chuyện gặp mặt của anh và ông nội ngày hôm nay, mà hai người nếu đã sắp kết hôn, cô dĩ nhiên không thể gọi anh là Lê Tiên Sinh nữa, vì vậy cũng đổi cách gọi tên của anh để tránh ông nội sinh nghi. Khải Tâm, con có phải là bởi vì ông nội vẫn luôn sắp xếp các cuộc xem mắt cho con, con không thích, cho nên cố ý tìm một người kết hôn muốn lật gạt ông nội. Nếu không trước đây sao không nghe con nói có chuyện gặp gỡ với Lê Khang. Giang Đông Thành không thể không nghi ngờ, cháu gái là cố ý tìm người tới kết hôn, vì không để cho ông lo lắng. Ông nói, hôn nhân là chuyện cả đời, còn sao có thể tùy tiện tìm một người nào đó để kết hôn? Giang Tâm Nghiên không thừa nhận đến cung. "Thật ra con và Lê Khang đã từng gặp nhau vào tuần trước, khi anh ấy đến nhà chúng ta. Chúng con thưởng thức lẫn nhau, mặc dù thời gian rất ngắn, nhưng con muốn được ở cạnh anh ấy." Những lời này cô đã luyện tập rất nhiều lần, nhưng thật sự nói ra vẫn làm cho cô khẩn trương. "Ý của con là con vừa gặp đã yêu tiểu tử này?" Giang Tâm Nghiên đỏ mặt, không hiểu được ông nội tại sao có thể giải thích như vậy. Cô vừa rồi rõ ràng nói hai người thưởng thức lẫn nhau, làm sao có thể biến thành cô vừa gặp đã yêu anh. Nhưng chuyện cho tới bây giờ, cô chỉ có thể gật đầu. Dạ, đại khái chính là như vậy. Như vậy là loại nào? Con thực sự tin tiểu tử này? Đúng, Giang Tâm Nghiên dùng sức gật đầu, chỉ sợ ông nội không tin. Tâm Nghiên, con không lừa gạt ông nội. Ông nội Con làm sao có thể lừa gạt ông? Con là thật sự muốn kết hôn cùng Lê Khang. Thật sao? Giang Đông Thành nhìn về phía Lê Khang. Cháu gái của tôi vừa gặp đây yêu cậu, rất thích cậu, con nói nhất định muốn kết hôn với cậu. Vậy con cậu, tôi muốn nghe ý kiến của cậu một chút. Giang Tâm Nghiên Bất An nhìn Lê Khang, có chút lo lắng không biết anh sẽ nói cái gì. Cô nhớ tới hôm qua hai người nói chuyện trong điện thoại với nhau. Ông nội của tôi có thể sẽ hỏi chúng ta Tại sao thời gian quen biết ngắn như vậy liền muốn kết hôn? Đến lúc đó chúng ta phải trả lời, bởi vì đối phương thưởng thức lẫn nhau, muốn ở bên cạnh đối phương có thể chứ? Tôi không có ý kiến. Khoan đã, ông nội tôi có thể sẽ hỏi anh, tôi thì ăn cái gì, tôi không kén ăn, chỉ có điều không thể ăn chay, vậy còn anh, anh thì ăn cái gì, không thi ăn cái gì? Đầu bên kia điện thoại trầm mặc mấy giây. Không có gì để nói. Nhưng mà được rồi. Thì cứ nói anh cũng không kén chọn là được rồi." Giang Tâm Nghiên thay anh trả lời. "Đúng rồi, công việc của tôi là nhà thiết kế trang phục của thời trang trẻ em. Anh nhất định đoán không ra. Mặc dù tôi học âm nhạc, nhưng vì rất thích quần áo dễ thương của các bạn nhỏ, cho nên đổi nghề làm nhà thiết kế thời trang trẻ em." Cô phát hiện mình nói một đống nhưng đối phương lại không có phản ứng. "Xin lỗi, tôi nói quá nhiều chuyện không liên quan trọng. Anh có thể không muốn nghe chúng." "Sẽ không, tôi đang nghe." Cô có thể tiếp tục nói. Được rồi. Tối qua hai người nói chuyện điện thoại, hầu như đều là cô nói, cho nên bây giờ cô không biết anh sẽ làm thế nào trả lời câu hỏi này của ông nội, chẳng lẽ nói không có ý kiến hay là để cô thay anh trả lời câu hỏi của ông nội tốt hơn. Ông nội, xin ông hãy yên tâm, giao cháu gái cho cháu, cháu sẽ cho cô ấy một gia đình ấm áp ổn định. Giang Tâm Nghiên sững sờ nhìn Lệ Khang. Ai không biết, Nhất Định sẽ cho rằng anh thật lòng tình cờ ông nội đáp ứng để cho bọn họ kết hôn, bởi vì ngay cả cô cũng cảm thấy giọng điệu của anh lúc này kiên định, bình tĩnh, nghe rất chân thành, giống như thật lòng muốn lấy cô làm vợ. Giang Đồng Thành trầm ngâm một chút. "Tiểu tử, tôi đồng ý hôn sự của cậu với cháu gái tôi." Ông nội đồng ý, đơn giản như vậy, Giang Tâm Nghiên kinh ngạc không thôi, vừa rồi bất luận cô nói cái gì, ông nội nhất định không tin. Kết quả Lê Khang chỉ nói một câu, ông nội ngay lập tức gật đầu đồng ý hôn sự của bọn họ. Nhưng dù sao đi nữa, ông nội đồng ý là tốt rồi. Lúc đầu cô còn lo, ông nội sẽ không đồng ý, hoặc là hôm nay sẽ vớt phải chắc chở, còn phải trở lại lần thứ hai, lần thứ ba. Ai ngờ không đến 10 phút thì nói được rồi. Tiểu Tử Khang, có một chuyện tôi muốn biết ý kiến của cậu. Xin ông cứ nói. Sau khi cậu kết hôn với cháu gái tôi, cậu cảm thấy hai công ty của chúng ta ai sẽ thu được lợi tương đối lớn hơn. Thương nhân sống ở trong thương giới chỉ nói về lợi ích, hơn nữa đây cũng coi như câu hỏi Giang Đông Thành kiểm tra cháu rể tương lai. Hai bên đều có lợi, công ty Giang Thị mặc dù bây giờ quy mô không bằng trước kia, nhưng ở Đài Loan vẫn có vị trí hết sức quan trọng. Đông Tường thì có sự lâu đời làm hậu thuẫn, danh tiếng của công ty và độ tín nhiệm sẽ cực kỳ tăng lên. Điều này đối với sự phát triển trong tương lai của Đông Tường mang lại lợi ích lâu dài còn công ty Giang Thị giống như được xót vào sinh mệnh và sức sống mới cùng với đông tường không ngừng mở rộng kèm theo cổ phiếu của công ty Giang Thị cũng tăng lên các chuyên gia đã nhìn thấy sự phát triển lần thứ hai của Giang Thị cho nên cho nói hai bên đều có lợi xem ra cậu đã sớm phân tích tất cả kết quả mang lại sau khi hai nhà liên hôn Giang Đông Thành nhìn như không nói nhưng sau đó lại lộ ra tiếng cười chàng đã lâu à hà à Tiểu tử, ông thích cháu. Không thôi, công ty Giang thị tuyệt đối sẽ đứng ở vị trí đứng đầu một lần nữa. Ông nội đã rất lâu không vui vẻ như vậy, Giang Tâm Nghiên cảm thấy rất cảm động, mặc dù cô không hoàn toàn hiểu bọn họ nói hai bên đều thu lợi là cái gì, nhưng chỉ cần ông nội vui vẻ thì tốt rồi. Ta quyết định rồi, ta không những đồng ý hai người các cháu kết hôn, hơn nữa hôn lễ phải tổ chức nhanh một chút. Giang Đông Thành cười vui vẻ, cũng vì liên quan đến cười ta. Khi sắc dường như tốt hơn rất nhiều, cảm giác giống như thoang cái đã trẻ ra 10 tuổi. Ông nội về chuyện hôn lễ, con muốn khiêm tốn một chút. Dù sao cũng là kết hôn giả, cô không muốn thu hút quá nhiều sự chú ý từ giới truyền thông. Làm sao có thể khiêm tốn, rằng lão ta gửi cháu gái? Đương nhiên, muốn làm thật náo nhiệt. Giang Đông Thành quay đầu lại, nói với chủ quản gia. "Lão Chu, gọi điện thoại cho thư ký của tôi và giám đốc Hoàng." yêu cầu bọn họ lập tức đến nhà tôi muốn đem tiền vui về hôn lễ nói với tất cả truyền thông dạ tôi đi ngay chú quản gia lập tức xoay người đi gọi điện thoại ông nội tầm nghiên sau khi kết hôn vợ chồng các cháu phải cố gắng một chút sinh mấy đứa bé biết không ông vẫn luôn đợi được ôm chặt đây ông thấy ông vẫn là gọi điện thoại cho phóng viên lý của tuần sàn tốt hơn nhìn thấy ông nội vui vẻ đứng dậy đi vào thư phòng Tương Tâm Nghiên một mặt vui vì thần sắc của ông nội đã tốt hơn rất nhiều, mặt khác lại âm thầm lo lắng, cô và Lê Khang là kết hôn giả, ở đâu ra đứa bé? Sau khi nói chuyện đính hôn, Tương Tâm Nghiên tiễn Lê Khang về, chỉ lúc nói chuyện với ông nội, sau đó Lê Khang cũng không nói nữa, trên mặt cũng không nhìn ra có biểu tình đặc biệt gì, cuối cùng anh có ý kiến gì không? Thật ra bây giờ trong lòng cô rất rối bời, thậm chí không biết bản thân mình làm ra quyết định như vậy Có phải hay không sai lầm rồi. Một tuần sau khi tin vui được công bố đến nay, Giang Tâm Nghiên hầu như không ra ngoài, cô không thích làm tâm điểm chú ý của truyền thông, vì vậy tất cả đều do cho giao cho ông nội ra bên ngoài nói chuyện. Ban đầu cô rất lo lắng sức khỏe của ông nội sẽ không chịu được nhiều cuộc phỏng vấn như vậy của truyền thông. Kết quả, khí sắc của ông cụ lại có thể càng ngày càng tốt, mái tóc trắng cũng nhuộm đen rồi, xem ra đã sắp khôi phục lại khí thế của Giang lão. Cô Phương Hoàn Vũ, cô kết hôn ông nội vui vẻ đến như vậy sao? Bây giờ giống như Lê Khang nói, cô đã không có đường rút lui rồi. Một ngày này, Lê Khang lái xe tới đón cô, cùng nhau đi chủ hình cưới. Truyền thông nhận được tin tức nho nhỏ, đã sớm đợi ở trước cửa hào cưới. Nhìn đám đông đang tập trận ở cửa tiệm, cô rất lo lắng, không muốn xuống xe, rất muốn xin Lê Khang lái xe trở về, nhưng cô cũng biết công việc của Lê Khang rất bận. Trần không dễ mới bỏ ra thời gian một buổi chiều để đến cửa hàng áo cưới Chu Vinh. Nếu muốn cô đuổi ngày, anh có thể sẽ rất khó khăn, hơn nữa cũng sẽ không đảm bảo lần sau sẽ không có chuyện thông tới chặn người. "Không xuống xe sao?" Sau khi đậu xe xong, Lê Khang hỏi. Giang Tâm Nghiên nuốt nước miếng, vô dụng mà nhìn anh. "Không cần găng thẳng, như kỳ bây giờ chúng ta là vợ chồng chưa cưới, thoải mái đối mặt với truyền thông là được." "Được rồi." Cô hít một hơi thật sâu. Vừa mới cùng anh xuống xe, rất nhiều truyền thông lập tức đem hai người bao bọc vây quanh. Đèn flash càng thêm nháy xuống. Lúc này, anh nằm lấy tay cô. Cô sửng sốt. Nghe sau đó là hiểu. Đây là việc làm cần thiết. Tiếp theo chỉ thấy thái độ của anh hào phóng bình tĩnh, trả lời các câu hỏi của phóng nguyên. Vài vị hồn phù diễn thật tốt. Giàng tiểu thư, có người cho biết cách đây không lâu cô hẹn hò với nhị công tử của chứng khoán Khải Trung. Đây là sự thật sao? Bây sao đột nhiên lại cùng với Lê Tiên Sinh kết hôn chớp nhoáng? Giang tiểu thư, có người nói cô đã có thai, đây là sự thật? Giang tiểu thư, cô thật sự là vì đứa nhỏ mới vội vã kết hôn? Đối mặt với sự chất vấn liên tiếp của truyền thông, Giang Tâm Nghiên không nhịn được co rúm lại, cô quả nhiên vẫn không quen như vậy, bị thẩm vấn giống như các tù nhân. Đột nhiên cô cảm thấy bàn tay to đang nắm tay cô tăng thêm lực mới nói, Lê Khang là đang động viên cô sao? Sau đó anh liền thay cô giải quyết tình trạng khó khăn Xin lỗi Về vấn đề riêng tư Không cách nào trả lời Hiện tại xin cho chúng tôi đi vào chụp hình Đã trễ rồi Nói xong anh nắm tay của cô Cô thì dựa chặt vào bên cạnh anh Cùng nhau đi vào cửa hàng áo cưới Khi giang tâm nghiên trang điểm xong Thay vào sự lộn lẫy Mà không mất đi màu trắng tinh đẹp Tiêu chuẩn của áo cưới Nhìn bộ dáng bản thân mặc áo cưới màu trắng ở trong gương Cô vẫn không thể tin Bình thực sự sau kết hôn, mặc dù là kết hôn giả, nhưng dù sao cũng là lần đầu tiên mặc áo cưới, vẫn là làm cho người ta không khỏi kích động cùng khẩn trương. Giang Tiểu Thư, da của cô rất trắng, bộ áo cưới mặc trên người cô thật sự rất đẹp, thật là đẹp. Nghe nhân viên phục vụ của cửa hàng áo cưới nói như vậy, Giang Tâm Nghiên khẽ mỉm cười, bởi vì liên quan đến thời gian, cô và Lê Khang đã lựa chọn ở trong phòng chụp hình cưới. Sau khi trang điểm xong, Nhân viên phục vụ đỡ cô đến phòng chủ hình. Cô nhìn Lê Khang ngồi ở bên cạnh, vẻ mặt chuyên chú xem tài liệu trên tay, không lãng phí từng giây, từng phút, thật sự làm theo nguyên tắc sử dụng 48 giờ thành 24 giờ. Nhìn thấy cô, anh thu hồi máy tính bảng, đứng dậy đi về phía cô. Cô dâu rất đẹp, giữ lại tròng dâu dây đang điều chỉnh dụng cụ chụp hình, người đàn ông thoạt nhìn giống như nhếch ảnh ra cười nói. Giang Tâm Nghiên đối với sự khen ngợi Có chút xấu hổ mỉm cười, mọi người đều nói cô rất đẹp, như vậy người đàn ông đứng ở trước mặt của cô, Lệ Khang cao hơn 1m8, chỗ đứng trong phòng chụp hình không tính là lớn, càng lộ ra vẻ cao lớn rắn rỏi. Thanh thản mà nói, anh cứ như vậy thẳng tắp đứng ở trước mặt cô, một đôi mắt thâm trầm nhìn chằm chằm cô không nói, càng làm cho cô cảm thấy khẩn trương không dứt, tim đập nhanh hơn. Rốt cuộc, nhìn có được hay không, anh dù sao cũng nên nói một tiếng chứ. Kết quả Lê Khang cái gì cũng không có nói Cũng đúng Lấy quan hệ của bọn họ Nàng còn kỳ vọng anh sẽ nói với cô những lời khen ngợi gì Trong lòng bọn họ cũng rất rõ ràng Đây là cuộc giao dịch Thật may là mặc dù không có nói chuyện Nhưng anh vẫn chủ động dắt tay cô Chân của cô cũng phối hợp bước tới Mặc dù đây có lẽ Lại là đang diễn kịch Nhưng rằng tâm nghiên đối với anh Không có lạnh nhạt mà chống đỡ Có chút đức đức Ít nhất anh là người rất thần sĩ Lần trước anh đưa khăn tay cho cô lau tay, cô đã cảm thấy anh không giống như vẻ lạnh khốc bề ngoài, mà vừa rồi anh cũng ở trước mặt truyền thông bảo vệ cô. Có lẽ thật ra anh là một người đàn ông rất dịu dàng. Bị bàn tay to lớn ấm áp của anh nắm, cô nghĩ thầm, cứ như vậy cùng người đàn ông này kết hôn, hình như là một lựa chọn không tệ. Sau khi chụp hình cưới xong, hành trình kế tiếp của hai người chính là đi đến chỗ Giang Tâm Nghiên ở sau khi kết hôn cũng chính là chỗ ở hiện nay của Lê Khang. Mấy ngày trước khi anh nói với cô, phòng của cô sau khi cưới đã chuẩn bị xong rồi, thành thật mà nói cô có chút sửng sốt, bởi vì cô vốn cho rằng anh muốn cô tiếp tục sống ở nhà, dù sau bây giờ mọi người đều rất bận rộn, vợ chồng vì công việc mà sống xa nhau còn nhiều mà. Ông nội bên kia lại tìm thêm lý do nói là được rồi, dù sao bọn họ còn không được coi là bạn bè, sống cùng với người không quen biết Cô sống ít nhiều cũng có chút bất tiện. Đảo biết anh lại giúp cô chuẩn bị xong phòng ở, chắc là vì không để cho cô khó xử. Nhìn anh đang mở cửa, người đàn ông này nói rất ít, thái độ lạnh nhạt, vẻ mặt cũng rất lạnh, nhưng không ngờ suy nghĩ lại tinh tế như vậy. "Có vấn đề gì không?" Phát hiện cô vẫn nhìn chằm chằm vào Minh, Lương Khang nghiêng mặt sang bên hỏi. "Không có." Giang Tâm Nghiên mỉm cười lắc đầu. Sau khi anh mở cửa, cô đi theo anh vào chung cư. Ở đây chọn chung cư trắng lệ, mặc dù hơi xa khu trung tâm một chút, nhưng cảnh vật xung quanh rất đẹp và tĩnh mịch, hẳn là lý do anh sống ở đây. Xem ra anh chính là một mẫu người không thích ồn ào. Đi vào phòng khách, cô lại bị cảnh tượng trống rỗng trong phòng giặt sợ. Mặc dù những vật dụng trong nhà. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net